phần trước thì chúng ta đã biết đấy là à, lâm vân của chúng ta đã lấy lại được ký ức của mình và cũng thông qua việc lấy lại được ký ức còn này thì lâm vân đã đưa ra một cái nghi ngờ đấy là lão tổ côn luân còn chưa có chết tại vì pháp bảo bản mệnh không thấy đâu cả vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương tiên nữ để xem ai là tiên nữ vừa rồi mình đã xem qua cái kim ấn cái đó tuyệt đối không phải là pháp bảo bổn mệnh của lão tổ c ô n luân mà nó chỉ là một pháp bảo công kích bình thường như vậy pháp bảo bổn mệnh của lão tổ c ô n luân đi nơi nào rồi nguyên anh của y dưới sự trợ giúp của hỗn độn sơn hà đồ đã bị mình tự tay bóp nát cho nên pháp bảo của y phải ở trong sơn hà đồ mới đúng hơn nữa một lão tổ nguyên anh mà tài sản chỉ có một cái kim ấn và một thanh phi kiếm thì có vẻ vô con nhà bà lý mà cái hư ảnh cầm chùy kia vì sao mình lại không thấy một đôi chùy kia vừa rồi ở hỗn độn sơn hà đồ cũng không thấy đâu không tốt cho dù lâm vân có ngu dốt thì cũng biết là mình giết chết rất có thể chỉ là một đạo phân thân một cái phân thân cũng có thể luyện tới nguyên anh lão tổ c ô n luân kia quả thực là cường hãn hiện tại nghĩ tới những thứ kia cũng không có tác dụng gì quan trọng nhất đó là hỗn độn sơn hà đồ của mình đã bị bại lộ với hắn còn nữa là mình đã kết tử thu với tên lão tổ đó rồi mặc dù kết giới ở địa ngục môn chỉ có một trăm năm mới mở một lần nhưng ai biết lão tổ quân luân có thể phá vỡ kết g i ớ i ra ngoài hay không có thể khẳng định nếu lão tổ quân luân biết được mình có hỗn độn sơn hà đồ và đã phá hủy đi phân thân của y thì chắc chắn y sẽ không thể buông tha chỉ hy vọng là y không thể đi ra khỏi kết giới được hiện tại biện pháp duy nhất là nhanh chóng tìm ra vũ tích rồi nắm chặt thời gian tu luyện nhưng mà cũng có một khả năng kia không phải phân thân của lão tổ quân luân mà chính là thực thể còn chuyện đĩa bay thì hắn không lo lắng cho lắm hiện tại hắn đã có tu vi năm sao hắn không tin là dùng khoa học kỹ thuật có thể đối phó với những người tu tinh như mình hai cái tên bị thịt lần trước bị mình giết phòng chừng là hai tên giám thị do người ngoài hành tinh lưu lại hai tên này chắc là có nhiệm vụ ở lại thu thập tin tức tình báo gì đó nếu như hắn phỏng đoán không sai thì từ ba đến năm năm sau đám người hành tinh kia mới tới được trái đất lâm vân liền quyết định trở về yến kinh trước rồi tính thế nhưng lâm vân vừa đi lên phi kiếm thì thần thức của hắn đã phát hiện ra một luồng ánh sáng lướt qua mặt trăng trong nháy mắt đã biến mất không thấy tung tích ánh sáng này nhìn sao mà quen vậy lâm vân không do dự lập tức đi lên phi kiếm để đuổi theo chị vũ tích vùng núi cồn luận rất lớn c h ỉ có biết địa chỉ chính xác của địa ngục môn ở đâu không liễu nhược sương và hàn vũ tích đang ngồi trên máy bay vừa nãy là liễu nhược sương lên tiếng hỏi lâm vân đã nói với chị rằng chỗ đó là phía tây nam của thanh hải chúng ta cứ tới đó tìm thử xem a à n vũ tích nhẹ nhàng trả lời nàng sợ bị người khác nghe thấy vũ tích chị thực sự sẽ dạy em tu chân sau lưu nhược sương nghĩ tới mình có thể như chị vũ tích học được thuật pháp của thần tiên thì trong lòng nàng rất kích động nếu học được pháp thuật đó mình sẽ càng hiểu thêm về lâm vân nhiều hơn đương nhiên lâm vân đã nói với chị rằng nếu như hai người yêu nhau chỉ vài chục năm thì sao có thể đủ được mà phải là vĩnh viễn ở bên nhau l i ê u nhược sương nghe hàn vũ tích nói vậy thì liền suy nghĩ nếu như không thể được ở bên cạnh hắn thì cho dù một mình có sống hàng ngàn năm cũng có ý nghĩa gì đâu lúc máy bay xuống thanh hải thì đã là hơn bảy giờ tối hàn vũ tích liền ngăn một chiếc xe taxi lại nói một câu đi tới khách sạn tốt nhất bỗng nàng thấy l i ê u nhược sương cười một tiếng liền kỳ quái hỏi em cười gì vậy em đang cười có phải chị cũng bị dính tật xấu của lâm vân hay không cơ động một tí là nói đi tới khách sạn tốt nhất lưu nhược sương nói như vậy hàn vũ tích mới phát hiện mình đúng là học được tính cách của lâm vân mỗi lần lâm vân mang nàng ra ngoài đều nói những lời này trong lúc bất trì bất giác nàng rõ ràng lại học theo hắn kỳ thực với tính cách của nàng thì ở khách sạn nào cũng được miễn là sạch sẽ một chút có lẽ đây là một thói quen giống như không có lâm vân ở bên cạnh thì trong lòng nàng cảm thấy không quen tài xế taxi thấy hai mỹ nữ như vậy thì liền sửng sốt cả nửa ngày mới phản ứng lại liền trực tiếp chở hai người tới khách sạn năm sao hoàng minh trong lòng ông ta còn đang suy nghĩ không ngờ hôm nay lại thấy được người đẹp như vậy mà còn có tới tận hai người chẳng lẽ đây là ngôi sao điện ảnh s a o nhưng sao không thấy người nào bảo vệ đi cùng ở một khách sạn năm sao chắc là họ rất có tiền mà kẻ lái xe này nghĩ thế nào thì rất nhanh cũng đã tới khách sạn hoàng minh hàn vũ tích và liễu nhược sương vừa đi vào khách sạn đã rất nhanh hấp dẫn người trong đại s ả n h tuy nhiên thoạt nhìn là thấy hai người đẹp này không dễ tiếp cận thậm chí còn có một loại khí chất cao quý tự nhiên người bình thường nhìn vào liền cảm thấy là mình còn chưa đủ tư cách để tiếp cận hoặc là tự ti mặc cảm thế nhưng vẫn có người đi tới hai vị khiến cho tôi rất rung động tôi tên là trần ngọc bân không biết tôi có vinh hạnh giúp hai vị sách hành lý hay không anh là nhân viên khách sạn s a o hàn vũ tích mạch không biểu tình nhìn trần ngọc bân không phải không phải tôi chỉ cảm thấy vinh hạnh khi được gặp hai người đẹp như vậy cho nên tôi rất muốn vì hai người mà cống hiến chút sức lực thôi trần ngọc bân nói chuyện chẳng những nhẹ nhàng phong độ mà động tác thể hiện y là người ra giáo thậm chí khi y mỉm cười nhìn hàn vũ tích và liễu nhược sương đều không có vẻ sắc tâm gì cả tuy nhiên trong lòng y lại hưng phấn dị thường một mỹ nữ hiếm thấy như vậy rõ ràng có thể thấy được hai người cùng một chỗ thật sự là may mắn trời cho với kinh nghiệm bụi h ò a lão luyện của y l i ề n nhìn ra được hai vị mỹ nữ này vẫn còn trinh tiết không phải thì mời anh tránh ra để chúng tôi đi ngước khí của hàn vũ tích lạnh như băng trần bân vội vàng tránh sang một bên không có ý tức giận gì cả nếu như một mỹ nữ xinh đẹp như thế mà dễ dàng để y tới gần thì y sẽ cảm thấy kỳ quái là còn chưa mất trinh tuy nhiên y đã gặp được hai người này thì không có khả năng buông tha cho họ lúc trước cũng có rất nhiều mỹ nữ thờ ơ rồi cuối cùng cũng không thoát được lòng bàn tay của y đó thôi đương nhiên ngoại trừ một nữ nhân nhảy xuống sông tự tử hồi hai năm về trước mà hắn cảm giác thấy cô gái mặc áo màu vàng nhạt này có vài nét tương tự với cô gái đã nhảy sông tự tử lần trước chỉ vũ tích lần này là phòng tổng thống hay phòng bình thường đây liệu nhược sương căn bản giống như không trông thấy cái tên trần ngọc bân kia chỉ là hỏi hàn vũ tích hàn vũ tích sửng sốt một chút nếu là vân ở đây hắn sẽ không do dự mà chọn phòng tổng thống nhưng mỗi lần ở đó nàng đều cảm thấy căn phòng đó quá đắt không cần thiết nhược sương nếu không lần này chúng ta chọn phòng tiêu chuẩn vậy giá của phòng tổng thống hơi cao hàn vũ tích cảm thấy có tiền nhưng cũng không thể tiêu xài hoang phí như vậy vâng em cũng thấy như vậy liễu nhược sương cũng cho rằng là ở phòng tổng thống thì quá lãng phí mãi đến khi hàn vũ tích và liễu nhược sương đi vào thang máy ánh mắt của trần ngọc bân mới rời khỏi bóng lưng của hai người trong đầu y không biết đang suy nghĩ cái gì trần thiếu cậu vừa ý hai cô nàng cực phẩm kia rồi s a o nói chuyện là một nam tử có vết sẹo rất dài trần ngọc bân liền gật đầu không sai tôi thực sự coi trọng hai cô ta đúng là hai nữ nhân cực phẩm đặc biệt là cô nàng mặc áo màu vàng nhạt kia quả thực giống như một tên i nữ vậy trên người rõ ràng có một cỗ linh khí vởn quanh thật sự là quá đẹp vậy trần thiếu có cần tôi hỗ trợ không nam tử mặt sẹo cười hăng hắc hỏi trần ngọc bân hử lạnh một tiếng ngay cả hai nữ tử mà tôi không làm gì được thì tôi còn đâu xứng với hai chữ trần thiếu nữa tên trần thiếu này có tư cách để kiêu ngạo như vậy bởi vì cha y là chủ tịch thành phố ông nội của y là quan lớn cấp tỉnh cho nên hắc bạch y đều ăn tên nam tử mặt sẹo ngượng ngùng cười nói nếu như trần thiếu chơi chán có thể cho huynh đệ chơi đùa được không tuy trần ngọc bân có thế lực rất lớn nhưng hai cô nàng kia khiến cho tên mặt sẹo này cũng cảm thấy khứa ngáy trong lòng trần ngọc bân lạnh lùng nhìn thoáng qua tên mặt sẹo y biết sở dĩ tên này dám nói chuyện với mình như vậy bởi vì anh cha của y là đại ca của hắc bang lớn nhất vùng thanh nam nếu không phải là mình thì y đã sớm trở mặt rồi hai tên nam tử mặc áo sơ mi trắng đi tới trước mặt trần ngọc b â n một người thấp giọng nói trực tiếp vào hay là dùng thuốc trần ngọc b â n trầm tư một lát cứ để xem thế nào đã nhìn trần ngọc b â n dẫn theo hai nam tử mặc áo sơ mi trắng rời đi khóa mắt tên mặt sẹo lộ ra vẻ âm tàn tên họ trần này quá mức kiêu ngạo bất kể thế nào vùng này vẫn thuộc địa bàn của anh mình mình đã không tranh nữ nhân với hắn thì thôi chỉ là yêu cầu hắn chơi xong thì cho mình chơi vậy mà cũng không được thằng chó chết này thực là không quay ai ra gì tuy nhiên nghi nghĩ tới hậu trường của y trong lòng tên mặt sẹo cũng có chút sợ hãi nhưng mị lực của hai cô gái kia quả thật là quá lớn đặc biệt là cô gái mặc áo màu vàng nhạt chị v ũ tích em cảm thấy tên trần ngọc bân vừa nãy không phải thứ tốt lành gì chúng ta nên cẩn thận một chút liêu nhược sương tuy thấy tên trần ngọc bân kia rất nho nhã lễ độ nhưng không biết vì sao y luôn tạo cho nàng một cảm giác không thoải mái ờ chị đã biết bọn chúng muốn làm gì rồi buổi tối hôm nay bọn chúng sẽ ra tay với chúng ta nếu như lâm vân ở chỗ này thì nhất định sẽ giết hết bọn chúng loại người này mà không chết thì không biết còn gây họa cho bao nhiêu cô gái nữa thần thức của hàn vũ tích đã sớm phóng ra quan sát từ trước chị vũ tích chị làm gì vậy liêu nhược sương trông thấy hàn vũ tích tùy tiện phóng ra bà đạo kỉnh phong rất mạnh liền hỏi trong phòng này có ba cái camera đã bị chị đánh nát thật không ngờ là một khách sạn năm sao mà còn đặt camera quay lén khách sạn này chắc cũng không phải thứ tốt đẹp gì ngay cả nhà vệ sinh cũng có hai cái để chị đi đập nốt hàn vũ tích nói xong liền vào nhà vệ sinh rất nhanh vang lên hai tiếng lách tách hàn vũ tích đã đi ra chị vũ tích sao chị biết được những điều này nếu nhược sương kinh ngạc hỏi cái này gọi là thần thức cũng là do lâm vân dạy anh ấy dặn chị là đi tới chỗ nào cũng phải kiểm tra hoàn cảnh xung quanh trước cho nên chị vừa vào căn phòng này đã kiểm tra tất cả nhược sương hiện tại chị sẽ dạy em công pháp tu chân công pháp mà lâm vân dạy cho chị có tên là tinh hà thần quyết anh ấy nói rằng nếu người nào không có linh căn thì không luyện được em thử vận dụng xem nếu có tác dụng thì chứng tỏ là em có linh căn nói xong hàn vũ tích liền lấy tảng đá từ trong tinh giới ra rồi đẻ xuống vũ tích cái này mặc dù liễu nhược sương biết hàn vũ tích và lâm vân không phải người bình thường nhưng đột nhiên chị ấy lôi ra một tảng đá lớn vẫn khiến cho nàng nhất thời không thể tiếp nhận được à đây là giới chỉ để đồ vật khi nào chúng ta gặp lâm vân thì bảo anh ấy làm cho em một cái có cái nhẫn này tiện hơn rất nhiều có thể tùy thân mang theo bất cứ thứ gì mà không cảm giác được nặng nhọc khó trách lần trước ở trên đảo anh ấy lại lôi ra được nhiều đồ vật như vậy liễu nhược sương bừng tỉnh đại ngộ chị vũ tích Có phải nếu em theo nếu tuyến đường vận, vận xong, xong em không phải em phải đả thông được các kinh mạch bế tắc và huyệt đạo thì mới được kỳ thực điều này không khó đâu hiện tại chị sẽ dạy em cách đả thông hai kinh mạch trước em lắng nghe cho kỹ em biết rồi hàn vũ tích và liễu nhược sương đều tập trung tu luyện đột nhiên liễu nhược sương cảm giác không gian chung quanh có chút ba động liền mở to mắt nhìn hàn vũ tích hiện tại cả người hàn vũ tích giống như tiên nữ vậy trên người không ngừng có một tầng hơi nước bao quanh hơi nước càng ngày càng mỏng cuối cùng biến mất như là không thấy sao vậy chị vũ tích liễu nhược sương trông thấy hàn vũ tích mở to mắt liền vội vàng hỏi nhược sương chị vừa mới tăng lên luyện khí tầng bảy ngồi trên tảng đá này t u luyện hiệu quả là rất tốt linh khí rất đầy đủ còn em thấy thế nào rồi hàn vũ tích lo lắng nhìn liễu nhược sương đang thực sự lo lắng nếu l i ễ u nhược sương không thể tu luyện thì phải làm sao bây giờ em cũng cảm thấy rất tốt sau khi tu luyện thì thân thể thoải mái hơn nhiều kể cả tinh thần cũng thế l i ễ u nhược sương cao hứng nói hàn vũ tích gật đầu vậy là em hẳn là có linh căn hiện tại em cứ tu luyện như vậy đã đợi khi đợi khi lâm vân trở về rồi lại hỏi anh ấy sau anh ấy cũng tu luyện tinh hà thần quyết à l i ễ u nhược sương rất muốn lâm vân là tu luyện cái gì không phải là kiểu tinh thần quyết dù sao thì chị cũng không hiểu nhiều lắm nhược sương chúng ta tắm rửa xong rồi đi ăn cơm hàn vũ tích cảm thấy vừa tăng lên tầng bảy thực lực đã để thăng không ít thì đi tới địa ngục môn nàng càng thêm nắm chắc trần thiếu hai cô nàng kia từ khi đi vào căn phòng đều không thấy đi ra nên làm cái gì bây giờ một tên nam tử mặc áo sa mi trắng hạ thấp giọng nói với trần ngọc b â n chờ thêm một lát xem thế nào nếu như hai cô nàng này vẫn không ra ngoài thì cậu giả vờ làm nhân viên rồi gõ cửa đi vào trần ngọc bân cau mày nói vâng tôi biết rồi tên mặc áo sơ mi trắng trả lời còn có camera trong phòng đó đã bật lên chưa trần ngọc bân nói xong liền nghĩ tới các camera mà mình lắp đặt khách sạn này vốn chính là tài sản của nhà hắn số camera kia cũng là do hắn sai người lắp đặt vị trí chẳng những ẩn mật mà còn có thể cung cấp rất nhiều tin tức cho hắn trần thiếu không biết là chuyện gì xảy ra năm cái camera trong phòng đó đều bị hỏng một tên nam tử đau kính vội vàng chạy tới nói trần ngọc bân không suy nghĩ nhiều lập tức tát cho y một cái ngu ngốc cứ đến thời điểm mấu chốt thì con mẹ các n g ư ờ i lại làm hỏng nhanh đi sửa lại cho ta bằng không thì tự gánh hậu quả trần ngọc bân nghe thấy camera mà mình lắp đặt trong phòng đó đều bị hỏng thì trong lòng rất tức giận ở đâu còn có thể nhịn được trần thiếu tôi cho rằng việc này có chút kỳ quái camera trong phòng kia sớm không hỏng muộn không hỏng hết lần này tới lần khác lại hỏng ngay lúc này cũng quá trùng hợp rồi những camera kia đều được chuyên gia sắp đặt sao có thể nói hỏng là hỏng được nam từ mặc áo trắng đứng bên cạnh trần ngọc bân tỉnh táo nói trần ngọc bân nghe y nói vậy liền bình tĩnh lại đúng thế cho tới bây giờ đều không nghe nói qua có cái camera nào bị hỏng vì sao thoáng cái đã hỏng cả năm cái trong một phòng việc này tuyệt đối không bình thường chẳng lẽ hai cô nàng kia là đặc công s a o nhưng cho dù là đặc công đi chăng nữa thì cũng không thể nhanh như vậy phá hủy năm cái camera không chỉ nói là phá hỏng cho dù muốn tìm ra vị trí của cả năm cái cũng không có nhiều người làm được nghĩ tới đây sắc mặt trần ngọc bân trở nên khó coi trong lòng y đột nhiên có cảm giác hai cô gái này rất thần bí lúc này y mi nhớ tới lúc hai cô gái kia vào khách sạn có vẻ như là từ vừa xa tới nhưng chỉ có cô gái mặc áo hồng là cầm túi sách cô gái áo vàng kia lại không mang theo cái gì nếu như hai người này đi du lịch vậy sao lại đi tay không mà đến cho dù là đặc công thì cũng phải mang thiết bị đi theo hai cô gái này có điều cổ quái xem ra mình phải cẩn thận với hai người này hà lục cậu đi gọi thêm mười huynh đệ tới đây lão tử cũng không tin ở trên địa bàn của ta hai cô nàng kia còn có thể thoát thân được trần ngọc bân vẻ mặt âm trầm ra lệnh trong lòng hắn còn đang tính toán có phải là do hai cô nàng này phá hủy camera của mình hay không nếu như là hai người bọn họ thì làm sao có thể phát hiện ra vị trí camera được chờ chút hà lục cậu trước điều tra lai lịch của hai nữ nhân này đã xem bọn họ viết gì trên giấy tờ đăng ký trần ngọc bân gọi tên nam tử áo sơ mi trắng trở lại tôi đã xem qua rồi ở trên đó có ghi quê quán của họ ở vịnh liễu gia một người tên liễu nhược sương còn một người tên hàn vũ tích cô gái tên hàn vũ tích thì không ghi địa chỉ người đăng ký là cô gái tên liễu nhược sương nam tử áo sơ mi trắng trả lời vô cùng cẩn thận tu vi hiện tại của lâm vân đã là năm sao dưới chân đạp phi kiếm là của lão tổ nguyên anh cho nên tốc độ phi hành rất nhanh thế nhưng chùm ánh sáng kia bị thần thức của mình theo dõi khi ẩn khi hiện cho nên nếu lâm vân chỉ chậm một chút là có thể mất dấu của chùm sáng khiến cho lâm vân không muốn buông tha cho việc đuổi theo chùm sáng kia là bởi vì chùm sáng này tạo cho lâm vân một cảm giác rất quen thuộc đây rốt cuộc là cái gì là một bảo bối phi hành của tu sĩ sau vốn là không có ý định đuổi theo nhưng lâm vân lại cảm thấy một tia khí tức giống với tảng đá mà mình và vũ tích tìm được ở đó khí tức này khiến tâm thần của lâm vân chấn động chẳng lẽ là vũ tích bị thứ này mang đi s a o nghĩ đây lâm vân càng thêm thúc giục thanh phi kiếm dưới chân đuổi theo t r ù m sáng kia giống như biết là lâm vân đuổi theo nó rõ ràng bay càng lúc càng nhanh nếu như nó không phát ra khí tức của tảng đá thì lâm vân đã không thể đuổi theo được nhưng tảng đá đó là do vợ mình giữ hiện tại lại xuất hiện ở đây thì vô lận thế nào lâm vân cũng phải hùng hục đuổi theo tảng đá mất rồi thì kệ nó nhưng vạn nhất vợ mình cũng bị bắt cóc đi vậy thì mình có hối hận cả đời cũng không kịp đây cũng không phải là trái đất mà đang ở trong vũ trụ nếu bị mất đi tung tích thì vĩnh viễn không tìm lại được cho dù liều mạng hắn cũng muốn đuổi kịp cái chùm sáng kia n h ậ t c sương chị định thử tối nay phi hành xem thế nào hiện tại chị đ ã là luyện khí tầng bảy lại có một thanh phi kiếm đã luyện hóa nếu không thì chúng ta rời đi luôn hàn vũ tích đột nhiên rất muốn thử xem mình có thể bay được hay không dựa theo lời của lâm vân thì mình ít nhất phải tới luyện khí tầng mười hai hoặc là trúc cơ thì mới có thể phi hành nhưng đó là dưới tình huống mình không thể phóng ra thần thức hiện tại tuy mình chỉ có luyện khí tầng bảy nhưng tu thần quyết đã luyện tới tầng thứ ba phạm vi năm mươi km xung quanh đều bị thần thức của mình bao trùm nói cách khác thần chí của mình đã tương đương với thời kỳ trúc cơ rồi phi hành chủ yếu là phải có phi kiếm và thần thức n h ư n g thứ này hiện tại mình đều có đủ chỉ là t u vi hơi thấp một chút nhưng vẫn có thể thử một lần vâng chị vũ tích em cũng thấy ở trong khách sạn này không được thoải mái luôn có cảm giác bị giám thị gì đó tuy camera ở đây đã bị phá hủy hết rồi nhưng em vẫn luôn cảm thấy không được an toàn tuy liễu nhược xương chỉ mới tu luyện có hai tiếng nhưng đã có thể cảm ứng được một chút ừ xem ra là em có linh căn kỳ thực chị mới tu luyện được chưa tới một năm mà thôi nếu như em cũng có linh căn thì nó không chừng chỉ cần qua một năm em cũng có thể luyện tôi luyện khí tầng bảy hàn vũ tích rất cao hứng khi mà liễu nhược sương cũng có linh căn hàn vũ tích và liễu nhược sương vừa tới đại sảnh một tên nam tử tuổi t r ư ờ n g ba mươi đã tới chỗ hai người ánh mắt hàn vũ tích trở nên lạnh lẽo nàng vừa nhìn là biết người kia cố ý muốn tới chỗ hai nàng hàn vũ tích nghĩ rằng nếu như người này cố ý xấu gì đó thì nàng liền không khách khí ít nhất phải hung hăng giáo huấn y một trận nam tử trung niên đi qua bên người hàn vũ tích và liễu nhược sương nhưng không có động tác nào quá phận hàn vũ tích mới thở v à o một cái nàng không hy vọng động tay động chân với người khác các cô mau rời khỏi đây thôi các cô đang gặp nguy hiểm nam tử trung niên nói xong liền lướt ra khỏi cửa lời nói tuy nhỏ nhưng hàn vũ tích vẫn nghe được rõ ràng nàng và liễu nhược sương liền s ừ n g sốt nhìn nhau không ngờ lại có người chủ động tới nhắc nhở hai nàng tuy y chỉ là bí mật nhắc nhở nhưng không thể hoài nghi người này không muốn bọn họ rơi vào tay kẻ khác y hẳn là mang ý đồ tốt mà tới chị vũ tích liêu nhược sương rất kỳ quái là lại có người chủ động thông báo nguy hiểm cho các nàng khi hàn vũ tích đã biết các nàng bị theo dõi nhưng ở một nơi còn chưa quen thuộc như ở đây có người xa lạ nhắc nhở thì vẫn khiến cho hai người cảm động ừ chị cũng biết chúng ta đi lôn u thôi căn phòng kia thì cứ để đó mặc dù hàn vũ tích là tu sĩ của luyện khí tầng bảy nhưng bị người bên ngoài nhìn chằm chằm như vậy mà không có lâm vân ở bên cạnh thì trong lòng nàng vẫn có chút lo sợ bất an nàng không biết là mình có năng lực để đối phó với những người này hay không cho dù có thể đối phó nhưng mà nếu có rất nhiều người xông lên cùng một lúc thì mình phải làm gì mới phải khi ở cùng với lâm vân nàng chưa bao giờ phải lo lắng tới những chuyện như thế nhưng hiện tại lâm vân đang không ở bên cạnh mình trần thiếu hai cô nàng kia đã ra khỏi khách sạn rồi tuy nhiên tôi phát hiện có người c ó mặt sẹo cũng theo dõi hai cô nàng đó hiện tại chúng ta phải làm gì đây trần ngọc vân đang sai bảo mấy người điều hành kỹ thuật kiểm tra lại camera trong căn phòng mà hàn vũ tích và lý nhược sương vừa ở thì nghe được tên thủ h ạ của mình báo cáo có trả phòng hay không hiện tại tâm tình của trần ngọc vân rất không thoải mái nếu không phải là camera bị hỏng thì đã nhìn thấy nhất cử nhất động của hai cô nàng kia trong phòng chưa trả phòng hình như là ra ngoài ăn cơm thì phải câu trả lời này khiến y tương đối hài lòng vậy thì tiếp tục theo dõi đợi lát nữa hai người đó kiểu gì chả phải trở về về phần vương ba tử cảnh cáo y thoáng một phát nói rằng hai nữ nhân này thiếu gia ta đã vừa ý rồi trần ngọc vân để điện thoại xuống tâm t ì n h lại tốt đẹp trở lại hai nữ nhân kia đã đi rồi mà phòng còn chưa trả vậy thì tranh thủ thời gian vào phòng hai người lắp đặt lại camera và an bài một cái là mùi hương kích dục hàn vũ tích và liễu nhược sương vừa tới một quán cơm không lớn gọi vài món ăn chị vũ tích vì s a o mỗi lần đi gian cơm chị đều gọi món cá tiêu xả ớt vậy? em và chị ở yến kinh đã nếm qua mấy lần lần này lại ăn sau mà ở nhà em lại không thấy chị nấu món này chị có thể nói cho em biết lý do được không liễu nhược sương nhìn món cá tiêu xả ớt trên bàn nói thật là có ba lần nàng và hàn vũ tích ra ngoài ăn cơm thì chị ta đều gọi món này nhưng lần nào cũng chỉ ăn có một chút xíu à chị hàn vũ tích chợt nhớ tới ngày sinh nhật lần đó ánh mắt liền trở nên ảm đạm thật lâu sau hàn vũ tích mới thở dài nhược sương chuyện này về sau chị sẽ nói cho em biết trần thiếu hai nữ nhân kia ăn cơm xong rõ ràng lại gọi xe rời khỏi nội thành giống như là đi về hướng đông nam vậy tôi đang bám theo bọn họ trần ngọc bân vừa ă n bài xong ở căn phòng thì nghe được đàn em báo cáo hai nữ nhân này muốn làm gì đây buổi tối không ngủ mà còn đi ra ngoài chẳng lẽ hai người đó thực sự là đặc công s a o hử đặc công thì thế nào có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta sau ra n ộ i thành thì càng tốt hành động càng thêm thuận tiện đóng gạch dã ngoại càng thích nghĩ tới đây trần ngọc bân chỉ vứt lại một câu tiếp tục bám sát sau đó vội vàng dẫn theo huynh đệ chạy tới có ý tứ hai nữ nhân này thực cũng không n g u ngốc rõ ràng còn biết chạy trốn tiếp tục bám theo đằng sau tên thuộc hạ của trần thiếu tên nam tử mặt sẹo đốt một điếu thuốc hiện tại y đã không để trần ngọc bân vào trong mắt nơi này đã không còn là khách sạn của tên đó nữa tuy hậu trường của trần ngọc b â n rất lớn nhưng trong mắt của tên mặt sẹo thì y chỉ là một tên thiếu gia dựa hơi gia tộc mà thôi sao có thể so được với vương ba tử này được đề vị hiện tại của mình và anh trai đều là do hai anh em cố gắng mà đạt được nếu ở tình huống bình thường thì vương ba tử cũng không muốn gây xung đột với trần ngọc b â n nhưng hai nữ nhân hôm nay quả thực khiến cho y động tâm đặc biệt là cô nàng mặc áo vàng nhạt kia so với tên nữ trong mộng của y còn muốn xinh đẹp hơn vài phần c ô n à n g mặc áo màu hồng cũng là mỹ nữ mà vương ba tử ít thấy trong đời hơn nữa chỗ này đã không còn trong phạm vi khách sạn của trần thiếu gia nữa cả đời vương ba tử đã chơi đùa vô số nữ nhân không hề thiếu so với tên trần ngọc bân kia nhưng y còn chưa từng chơi qua nữ nhân ở cấp bậc như vậy ngôi sao ca nhạc nguyễn y kia ở trong mắt của vương ba tử cũng không có xinh đẹp bằng hai nữ nhân này hơn nữa lúc đi ra ngoài nguyễn y đều trang điểm thì ai biết được rốt cuộc mặt mũi cô ta khi tẩy trang trông thế nào vốn đang suy nghĩ xung đột ở trong khách sạn của trần ngọc bân thực sự không phải việc sáng suốt tuy vương ba tử coi thường trần ngọc bân nhưng gây xung đột ngay trên địa bàn của y thì vương ba tử còn không ngu ngốc đến vậy nhưng thật không ngờ là hai nữ nhân này muộn như vậy rồi mà còn rời khỏi khách sạn sau khi cơm nước xong còn gọi xe chạy tới ngoại thành chuyện tốt như vậy vương ba tử liền nghĩ tới mình chắc là có duyên với các nàng trong lòng còn suy nghĩ may mà hôm nay mình đúng lúc có mặt ở khách sạn hoàng minh bằng không thì kiếm đâu ra chuyện tốt như vậy hàn vũ tích đã sớm biết đằng sau của mấy chiếc xe theo theo dõi nàng lạnh lùng hừ một tiếng thật không ngờ bọn chúng lớn mật như thế rõ ràng còn công khai đuổi theo chị vũ tích làm sao bây giờ lưu nhược sương thấy sắc mặt hàn vũ tích không vui liền lên tiếng hỏi những người này thực sự là không biết xấu hổ rõ ràng dám đuổi đến tận đây sắc mặt của hàn vũ tích dần băng hàn lại vậy phải làm sao Điều、nhược sương cho rằng tùy vũ tích đã đi theo lâm vân tu luyện rồi nhưng là biết thời gian tu luyện của chị ấy không dài cũng không biết chị ấy có thể đánh thắng được những người này hay không nên trong lòng lo sợ bất an thân thể của mình là phải lưu lại cho lâm vân nếu như bị những người này cưỡng bức thì cho dù chết cũng đã cảm thấy dơ bẩn lắm rồi em không cần phải lo lắng đâu lâm vân đã nói cho chị biết một khi chị tới luyện khí tầng bốn là có thể tự bảo vệ bản thân hiện tại chị đã tầng bảy rồi Tuy chị chưa từng đánh nhau qua nhưng chị có một loại cảm giác những người này không phải là đối thủ của chị hàn vũ tích nắm lấy tay của liễu nhược sương muốn an ủi cô nàng nhưng trong lòng nàng cũng không có chắc chắn lắm chị còn có phong nhận hỏa cầu lôi điện còn có thể phóng ra mưa bụi để chụp ảnh cho đẹp nữa mấy chiêu này chị đã từng sử dụng qua rất là lợi hại đợi tí nữa em sẽ thấy được lại nói về lâm vân đây đã là ngày thứ tám từ lúc lâm vân đuổi theo chùm sáng kia hắn phát hiện vô lận mình phóng nhanh thế nào cũng không đuổi kịp nó nhưng chùm sáng kia cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của lâm vân chẳng qua nếu tiếp tục như vậy lâm vân tin tưởng mình sớm muộn cũng đuổi được nhưng hắn lại phát hiện ra một vấn đề là tinh lực trong cơ thể đang không ngừng bị héo mòn đi mà chùm sáng kia thì không hề có ý dừng lại nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì chùm sáng cũng thoát khỏi sự truy kích của mình rồi biến mất trong vũ trụ mênh mông bao la nghĩ tới vấn đề này lâm vân lập tức khẩn trương lên linh thạch trên người hắn chỉ còn lại có mấy viên ngoài linh thạch ra thì hắn không có bất kỳ đan dược nào để khôi phục tinh lực và chân nguyên trong cơ thể dựa theo tình trạng hiện tại mình có thể kiên trì nhiều nhất được thêm năm ngày nữa thôi còn chùm ánh sáng kia lâm vân hoài nghi nó có thể cứ bay mãi như vậy hay không đã không thể đuổi theo chùm sáng đó như vậy thì phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề t i n h lực trong cơ thể nếu như đến lúc đó t i n h lực khô kiệt ở trong vũ trụ bao la như vậy mình chỉ có con đường chết chết thì chết nhưng mà vật thể bay mang theo khí tức tảng đá mà mình đã giao cho vũ tích sẽ không cách nào lưu nó lại vũ tích không bị bắt thì còn tốt vạn nhất mà vũ tích thực sự bị bắt thì cho dù mình có chết cũng không nhắm mắt không biết chùm sáng đó rốt cuộc là cái thổ tả gì mà lại có nhiều năng lượng như vậy tuy rất hiểu tình hình hiện tại nhưng lâm vân lại không có biện pháp nào giải quyết hắn chỉ có thể không ngừng tiêu hao tinh lực trong cơ thể để truy theo một chút không dám buông lỏng mười lăm ngày sau tinh lực trong cơ thể lâm vân đã bắt đầu khô kiệt mà chùm sáng kia thì càng ngày càng xa lâm vân nhịn không được phun một ngụm máu tươi vào tinh không cho dù đuổi đến chết mình cũng phải đuổi được vật đó kích phát một chút tinh lực cuối cùng trong cơ thể lâm vân liều lĩnh tăng tốc độ hắn biết là mình đang uống rượu độc giải khát sau lần gia tốc này mình sẽ bị tiêu tán trong tinh không thậm chí là xác cũng không còn nếu hiện tại mà trốn vào trong sơn hà đồ còn có thể miễn cưỡng cứu được một mạng nhưng chùm sáng kia sẽ vĩnh viễn biến mất cho nên chưa chết hắn tuyệt đối không thể buông tha khi một chút tinh lực cuối cùng của lâm vân bị kích phát lâm vân thở dài hắn biết mình đã tận lực rồi tuy là chết không nhắm mắt nhưng ở trong một vũ trụ vô biên vô hạn như vậy hắn cũng không có cách xử lý nào khác t u y còn không buông t h a nhưng lâm vân biết mình chỉ dãy giụa chờ chết hoặc nói là hồi quang phản chiếu trong tinh không này cũng không có lực lượng tinh thần à cũng có một ít lực lượng tinh thần nhưng đối với lâm vân chỉ như muối bỏ biển nếu có linh khí thì tốt rồi linh khí càng tinh khiết càng tốt lâm vân biết trong tinh không thì sao có thể có linh khí được nhưng sự tình luôn khác biệt với tưởng tượng của hắn trong nháy mắt khi tinh lực của lâm vân hoàn toàn tiêu tán rõ ràng có một cỗ linh khí cực kỳ hùng hậu và tinh khiết l ê n l ớ p đầy đan điện hắn đảo mắt đã biến thành tinh lực lâm vân sửng sốt lập tức cuồng hỉ căn bản không kịp suy nghĩ liền điên cuồng tăng tốc đuổi theo nếu không tăng tốc ánh sáng kia sẽ biến mất trong phạm vi thần thức quả nhiên một khi có tinh lực củng cố lâm vân đã có thể tiếp cận chùm sáng tuy cự ly tiếp cận cũng qua hạn nhưng có vẻ như đã nhanh hơn chùm sáng kia một ít chỉ cần có tinh lực đủ đầy sẽ có lúc hắn bắt kịp thấy cự ly của mình và chùm sáng ở ổn định lại lâm vân mới thở phào một tiếng rồi cẩn thận kiểm tra nơi phát ra linh khí binh khí này còn mang theo khí tức của tạo hóa đan lâm vân đã nếm qua tạo hóa đan cho nên lập tức biết số linh khí này là được hỗn độn sơn hà đồ cung cấp cho hắn thật không ngờ hỗn độn sơn hà đồ có thể tự cung cấp linh khí trong lòng lâm vân rất đ ổ i mừng vui như vậy có thể nói chỉ cần linh khí trong sơn hà đồ không bị biến mất thì mình vĩnh viễn có linh khí cung cấp không ngừng hơn nữa linh khí này căn bản không cần hấp thu mà nó có thể trực tiếp chuyển đổi thành tinh lực để cung cấp cho mình sử dụng nếu hỗn độn sơn hà đồ có thể cung cấp linh khí vì sao lúc linh lực của mình gần khô kiệt không thể hấp thu được phải tới lúc hết hoàn toàn nó mới chủ động cung cấp cho mình lâm vân suy nghĩ cả nửa ngày mà thực sự không thể tìm được nguyên nhân trong đó cách giải thích duy nhất chính là hiện tại hắn chưa thể chân chính khống chế sơn hà đồ tuy nó đã hấp thu máu tươi của mình nhưng nó cũng chỉ gửi vào cơ thể mình thôi chứ chưa chính thức nhận chủ chủ yếu là do tu vi của mình quá thấp cho nên tấm sơn hà đồ này khinh thường coi mình là chủ nhưng lúc tinh lực trong cơ thể mình sắp tiêu tán bước sơn hà đồ này nói không chừng biết là mình chết thì nó cũng không có được kết quả tốt đẹp gì cho nên mới chủ động cung cấp cho mình linh khí xem ra chỉ có thể giải thích như vậy mới coi là hợp lý lâm vân nghĩ tới đây lập tức tràn đầy tin tưởng một khi tu vi mình tăng lên sơn hà đồ sẽ nhận mình làm chủ như vậy thì mình thích lúc nào hấp thu linh khí thì hấp thu sau tuy nhiên hiện tại không phải là lúc nghĩ tới những điều này quan trọng nhất bây giờ là phải lập tức đuổi kịp chùm sáng kia lâm vân đoán không sai một khi tinh l ự c trong người hắn đầy đủ sơn hà đồ lập tức keo k ẹ t cung cấp linh khí khi tinh l ự c trong cơ thể lâm vân khô k ẹ t nó lại tiếp tục cấp cho nhưng như vậy đã khiến lâm vân rất hài lòng rồi chỉ cần giúp mình không ngừng truy đuổi theo chùm sáng kia là được tuyệt đối không thể để cho nó biến mất n g a y trước mắt tinh l ự c trong cơ thể lâm vân không ngừng khô k ẹ t và tái sinh lại khô k ẹ t không biết qua bao lâu ngôi sao thứ năm trong người hắn càng ngày càng ngưng tụ tu vi càng ngày càng vững chắc tốc độ tăng lên tuy đồng dạng là ngũ tinh sơ kỳ nhưng tốc độ hiện tại đã nhanh hơn ban đầu không ít hơn nữa lâm vân có một loại cảm giác cứ tuần hoàn khô kiệt và tái sinh như vậy rất có lợi cho tu vi nó không chừng tiếp tục chui đẻ như thế mình có thể đạt tới ngũ tinh trung kỳ nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ thôi hiện tại điều hắn muốn làm nhất là tốc độ phải tiếp tục gia tăng để cần đuổi kịp chùm sáng kia lâm vân cảm giác cự ly của mình v à chùm sáng kia càng ngày càng gần từ phạm vi là 1.600 km đến hiện tại chỉ còn hơn 500 km hơn nữa của tốc độ lâm vân đang không ngừng gia tăng và chùm sáng kia thì không có dấu hiệu tăng tốc như vậy lâm vân đuổi kịp nó chỉ là chuyện trong sớm muộn tuy đã nhận ra trong cái vật kia có khí thức của nước đầm huyền tiên cùng với khí thức của tảng đá hắn giao cho vũ tích nhưng lâm vân lại không cách nào dùng thần thức kiểm tra được rõ ràng bên trong nhưng hiện tại cự ly cách chùm sáng chỉ còn hơn năm trăm km thì phát hiện ra cái vật phát ránh sáng kia giống hệt với cái vật hình thoi hắn bắt gặp ở căn cứ amazon chỉ khác là tốc độ cái này nhanh hơn cái kia rất nhiều lần chùm sáng kia gần như không ngờ đã hai tháng rồi mà cái tên đằng sau vẫn còn đuổi sau không bỏ hơn nữa tốc độ còn không ngừng tăng lên cho dù lâm vân có hỗn độn sơn hà đ ổ hỗ trợ nhưng hắn cũng cảm thấy cực kỳ mệt mỏi không phải là mệt mỏi về thân thể mà về tinh thần liên tục hai tháng không ngừng đuổi theo chùm sáng trong vũ trụ tạo cho hắn cảm giác vô cùng mệt mỏi thậm chí hắn suy nghĩ một khi mình đứng lại thư giãn thì có thể ngủ luôn không tỉnh nữa không cho nên hắn muốn cắn răng kiên trì bởi vì phát hiện cự ly còn chưa tới hai mươi km nghĩ tới lần trước vật thể hình thoi kia đột nhiên nổ mạnh lâm vân liền rung mình cầu mong cho cái này đừng có thần kinh như cái kia bay tới phạm vi mười sáu km thần thức của lâm vân đã nhìn rõ ràng hình dáng của vật thể kia đây không phải là một vật phi hành hình thoi mà là dạng hình tròn không giống đĩa bay cho lắm đĩa bay là hình tròn dẹp còn cái này là có hình cầu luôn lâm vân tiếp cận với vật thể này nhưng nó lại không giống cái lần trước bắn ra chùm sáng để tập kích lâm vân nhưng lâm vân không dám xem thường ai biết thứ đồ chơi này khi nào thì tấn công hơn nữa hiện tại tinh thần của hắn mệt nhọc cơ hồ muốn phát điên hận không thể lập tức nằm xuống mà ngủ một giấc khi lâm vân tiếp cận phạm vi vật thể bay này khoảng mười km thì phát hiện thần thức của mình có thể kiểm tra vào trong ở trong rõ ràng chỉ có một người không thấy hàn vũ tích lâm vân truy đuổi hai tháng kết quả lại là như vậy trong lòng rất giận dữ thần thức đột nhiên tăng lên rồi tấn công người đang ngồi trong vật thể bay đó người này đang tập trung điều khiển không đề phòng thần thức của lâm vân tấn công rõ ràng liền một chiêu bị thần thức giết chết lâm vân cũng xứng sở khi nào thì thần thức của mình có thể giết người rồi cái tên điều khiển vật thể bay này chỉ là một người bình thường không phải người tu chân nếu là người tu chân thì mình không có khả năng dùng thần thức để giết y tuy nhiên không phát hiện hàn vũ tích bị bắt đáng nhẽ mình phải cao hứng mới đúng vì sao lại tức giận thật muốn cười to nhưng l ầ m v ầ n phát hiện tâm thần của mình vừa buông lỏng thì toàn thân đã mệt mỏi d ã rời hắn biết nếu như mình không lập tức nghỉ ngơi thì chắc chắn là sẽ xong đời vội vàng phát ra yêu cầu với hỗn độn sơn hà đồ thu luôn vật thể bay kia lại rồi lập tức trốn vào trong hỗn độn sơn hà đồ cũng không quan tâm sơn hà đồ có nghe rõ yêu cầu của mình hay không lập tức nằm vật xuống ngủ một giấc hai tháng không ngừng sử dụng thần thức không ngừng truy đuổi vật thể lạ bay hắn thực sự đã không còn chịu nổi nếu như không có sơn hà đồ thì lâm vân đã tiêu tán trong tinh không may mà trước khi tinh thần kiệt quệ còn đủ sức chui vào sơn hà đồ nghỉ ngơi nếu không thì có lẽ sẽ bị chết vì quá mệt mỏi đã hoàn toàn là ra khỏi nội thành đám người đuổi theo đằng sau càng lúc càng to gan cho dù lái xe cũng phát hiện ra xe của mình bị người ta theo dõi y là một người lái xe thì có ai theo dõi để làm gì chắc chắn là vì hai vị nữ khách này tuy hai vị này là mỹ nữ nhưng y cũng không muốn mình bị liên lụy vào trong liền dừng ngay xe lại hàn vũ tích bất đắc dĩ đành phải xuống xe nàng còn chưa kịp trả tiền thì tài xế xe đã lái xe chạy mất tầm mất tích y biết hai nữ nhân này sắp xong đời rồi mà mình thì không thể vì thu tiền mà làm trễ nải thời gian chạy trốn taxi vừa chạy một chiếc a u d i màu đen lập tức ngăn cản hàn vũ tích và liễu nhược sương hàn vũ tích và liễu nhược sương còn chưa nói gì thì một chiếc a u d i khác cũng đồng thời đỗ trước mặt hai người trên xe đi xuống một nam tử có vết sẹo y trông thấy hai người hàn vũ tích và liễu nhược sương liền thất thần một lát trong lòng thầm than cho dù là buổi tối cũng có thể nhìn được vẻ đẹp của hai nàng các anh muốn làm gì l i ê u nhược sương thấy hai chiếc xe ngăn cản đường đi của mình đằng sau còn có một chiếc xe đang tới liền áp chế sợ hãi trong lòng mà hỏi hai cô không phải sợ hãi tên kia ngăn cản đường đi của hai cô mới là kẻ không có ý tốt mà tôi tới đây là để cứu hai cô chỉ cần hai cô đi theo tôi thì những người này không dám làm gì hai người đâu t ê n mặt sẹo tận lực dùng ngữ khí bình thản của mình mà nói vương ba tử mục đích của ngươi ai mà chả biết không lâu trước ngươi còn bảo trần thiếu của ta chơi đùa chán rồi nhường cho ngươi đó thôi còn nói là bảo vệ hai nữ nhân này t a xem ngươi chính là bảo vệ hai cô này trên giường của ngươi thì đúng hơn tên mặc áo sơ mi trắng lái chiếc o đỉ nhịn không được mà xuống xe quát lớn tên mặt sẹo sóc mặt hàn vũ tích và liễu nhược sương rất khó coi đi tới một chỗ cách xa hai chiếc xe này rồi lạnh lùng nhìn cả đám người đó hắc hắc cho dù là trần ngọc bân cũng không dám nói chuyện với tao như vậy mày tính là cái chó gì vương ba tử vừa dứt lời liền có hai tên nam tử chui ra từ chiếc o đi rồi vây quanh tên nam tử mặc sơ mi trắng rất nhanh chiếc xe đằng sau cũng chạy tới trên xe đồng dạng cũng có hai nam tử đi xuống rồi bao vây tên nam tử sơ mi trắng tên này thấy mình bị bốn người bao vây không có đường lui nhưng không hề tỏ vẻ bối rối chỉ nói vương ba tử n g ư ờ i muốn làm gì chân thiếu của chúng ta sắp tới đây rồi ta khuyên n g ư ờ i đừng có làm quá mức tên sơ mi trắng còn chưa kịp nói hết lời đã bị một đấm thoi vào bụng đau đến mức khom người lại nhưng y còn chưa kịp thở ra thì lại dính thêm vài cú đấm và mấy cú đạp một thằng tay sai cũng dám khiêu chiến với ta cứ đánh thật mạnh vào vương ba tử nói xong câu đó liền quay sang nhìn hàn vũ tích và liễu nhược sương rồi muốn đi tới két một tiếng một chiếc xe ben như một cơn gió dừng lại bên cạnh tiếp theo là một chiếc xe o đi nữa trần ngọc bân vừa bước một chân ra ngoài cửa xe đã hở lạnh một tiếng vương ba tử anh cũng giỏi thật nhiều người như vậy mà dám vây đánh người của tôi à chào trần thiếu không nghĩ tới trần thiếu lại tự mình tới vùng hoang vu này vương ba tử thấy trần ngọc b â n rõ ràng tự mình dẫn người tới trong lòng cũng siết chặt tên mặt sẹo cho rằng trần ngọc b â n chắc chắn sẽ không buông tha hai nữ nhân này nhưng thật không ngờ y lại tới nhanh như vậy nếu như hiện tại xung đột trực tiếp với trần ngọc b â n thì không phải là việc mà tên mặt sẹo muốn tuy rằng y không sợ trần ngọc b â n nhưng khiêu chiến công khai như vậy c ũ nếu g không gì phải hay Hừ, n việc là tôi không đến phòng trường ngày mai tôi phải tới nơi này để nhật xác cho ngụy định sắc mặt của trần ngọc b â n rất âm trần y thật không ngờ tên vương ba tử này dám động thủ với người của mình trần thiếu cũng không thể nói như vậy tôi tuyệt đối sẽ không ra tay với thủ hạ của cậu nhưng tên ngụy định này thật không biết lễ phép gì cả vân phải giáo dục y một chút tốt lắm nếu trần thiếu đã tới vậy thì tôi không cần phải giáo dục y mọi người trở lại vương ba tử nói xong liền gọi đàn em đang bao vây ngụy định về nghe thấy tiếng ra lệnh của vương ba tử bốn tên đàn em lập tức lui về sau lưng vương ba tử trần ngọc vân nhìn ngụy định bị đánh chảy máu sắc mặt càng thêm âm trầm không biết y rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vương ba tử thì thầm mắng là mình xui xẻo trần ngọc vân đến đây nhanh như vậy đã vượt ngoài dự liệu của y vốn tưởng rằng sau khi dạy dỗ tên ngụy định này xong liền mang theo hai nữ nhân kia rời đi nhưng trần ngọc vân đến nhanh như vậy khiến kế hoạch của y không thể không sửa đổi nếu như ngầm đấu thì vương ba tử khẳng định là muốn đấu với trần ngọc b â n tới người chết ta sống nhưng công khai như vậy thì rất bất lợi lần này trần ngọc b â n dẫn theo sáu người cộng thêm cả y và quy định là tám mà bên mình chỉ có năm người thực lực chỉ nhìn thôi đã rơi vào thế yếu mặc dù trần ngọc b â n là một tên thiếu gia dựa vào thế lực gia đình nhưng y cũng không phải là một cái bao cỏ trần ngọc b â n biết thực lực của vương ba tử nếu đấu ngầm thì trần gia không phải đối thủ của hai anh em nhà này nếu như hiện tại vạch mặt với vương ba tử như vậy liền có ý nghĩa trần gia và anh à m nhỏ vương c h i ệ t để đối đầu như vậy song phương đều không có lợi nhưng mà bảo y buông tha cho hai mỹ nữ tuyệt sắc như thế này thì y tuyệt đối không cam lòng vương ba tử cũng nghĩ tới hậu quả nếu hai người vạch mặt nhau nên liền chủ động lên tiếng trần thiếu tôi nghĩ chắc mọi người cũng hiểu tình huống hiện tại may mà ở chỗ này có hai mỹ nữ chúng ta chia nhau mỗi người một cô vậy để chứng tỏ thành ý của vương ba tử này mời trần thiếu chọn hàng trước cậu thấy thế nào trần ngọc b â n nghe vương ba tử nói vậy liền trầm ngâm một lúc mặc dù là bên mình có tới tám người nhưng có thể đánh nhau thì chỉ có sáu thực lực cũng không mạnh hơn vương ba tử bao nhiêu nếu vương ba tử đưa ra đề nghị như vậy thì chứng tỏ là y cũng không muốn gây sự với trần gia mình nếu như chỗ này là trong khách sạn thì trần ngọc b â n chắc chắn sẽ không để ý tới tên vương ba tử kia nhưng nơi này là vùng sơn giã ngoại thành thực lực song phương lại không khác biệt nhiều hơn nữa trần gia và hai n h em họ vương đấu đá với nhau khẳng định không phải chuyện tốt nếu vương ba tử đã chủ động yêu cầu mình chọn trước thì đã là cho mình mặt mũi rồi loại mỹ nữ như vậy có một người cũng tốt uống chi là mình còn được chọn trước nghĩ tới đây sắc mặt vốn âm trầm của trần ngọc b â n liền chuyển sang hỏa hoãn cười ha h à vương huỳnh đã khách ký như vậy thì ta tuyển trước vậy tôi chọn cô gái mặc áo vàng kia sắc mặt vương ba tử cũng buông lỏng hiện tại y không muốn gây sự với trần ngọc b â n tuy thực lực huynh đệ của mình không kém nhưng chỉ có thể hoạt động trong bóng tối bọn họ cũng có quan hệ m ớ i quan lớn nhưng thực lực nhất định không bằng trần gia mà cô gái mặc áo hồng kia cũng không kém là bao đều là mỹ nhân hiếm có ha <cười> ha ánh mắt của trần thiếu thật là tốt vậy thì chúng ta cùng nhau lên bắt người chứ vương ba tử cơi ư ha hả không có ý tứ do dự kỳ lên trực tiếp đi tới phía hàn vũ tích và liễu nhược sương hàn vũ tích và liễu nhược sương thấy bọn họ coi hai người mình như hàng hóa thì đều tức giận đến khuôn mặt cũng t r ắ n g b ạ c h ra chị vũ tích làm sao bây giờ nếu nhược sương trông thấy nhiều người tới như vậy thì trong lòng rất sợ hãi các nàng chỉ là con gái nên đối phó như thế nào đây hàn vũ tích nhìn hơn mười người này tới gần sắc mặt có chút trắng bệch tuy không biết là phong nhận của mình có thể đối phó nhiều người như vậy không nhưng nàng vẫn giơ tay lên phóng một chiêu về phía của một tên nam tử phúc một tiếng phong nhận mang theo luồng khí vô hình xông tới nam tử kia một tiếng ách vang lên hai mắt của y liền biến thành mờ mịt sao vậy tiểu thất hai tên nam tử đi cùng y trông thấy tiểu thất không ổn vội đứng lại hỏi tên nam tử tiểu thất kia đột nhiên dùng tay đặt lên bộ ngực mình chỗ đó không ngừng chảy ra máu tươi y mở to con mắt không thể tin được nhìn máu của mình rồi ngã xuống đất bỏ mạng cẩn thận hai người kia có ám khí tiểu thất chết rồi hai đồng bọn của y thấy ngực của tiểu thất bị vỡ ra rồi máu tươi phun ra đẩy người thì lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra n g h e thấy tiếng kêu tất cả mọi người đều dừng lại rồi nhìn về phía tiểu thất Đã ngã ở trên mặt đất. hàn vũ tích thật không ngờ là phong nhận của mình lợi hại như vậy thoáng cái đã chắm trúng một người nàng còn chưa kịp cao hứng thì đã nhìn thấy nam tử bị mình chắm trúng kia phun đẩy máu khiến sắc mặt hàn vũ tích trắng bệch đột nhiên cảm giác buồn nôn liền vịn liễu nhược sương bắt đầu phun ra chị vũ tích chị không sao chứ liễu nhược sương cũng thấy buồn nôn nhưng so với hàn vũ tích thì đỡ hơn nhiều dù sao người phóng ra phong nhận không phải là nàng hơn nữa nàng cũng đã từng trông thấy lâm vân giết người hàn vũ tích vừa nôn xong liền rất nhanh điều chỉnh lại tinh thần dù sao thì nàng đã đi theo lâm vân một thời gian đây không phải là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy chỉ là đây là lần đầu tiên chính bản thân nàng giết người cho nên có chút không quen chị không sao sắc mặt của hàn vũ tích vẫn trắng bệch lui về phía sau vài bước mà nói nàng thật không ngờ là phong nhận của mình lợi hại như vậy nàng còn chuẩn bị không ngừng phóng ra phong nhận đây nàng tính toán nếu như phong nhận không có tác dụng thì sẽ phóng tiếp hỏa cầu chỉ là hỏa cầu thì không thể phóng liên tiếp ra như phong nhận được liệu nhược sương đã chấn định lại nàng không nghĩ tới vũ tích lại lợi hại như thế cách một cự ly như thế mà giơ tay lên là có thể giết được một người khả năng của những người tu chân đã vượt quá sự tưởng tượng của nàng trần ngọc vân và vương ba tử đều vây quanh tiểu thất rồi nhìn miệng vết thương trên ngực y sắc mặt hai người rất khó coi vốn tưởng rằng đây là một chuyện đơn giản nhưng thật không ngờ hai nữ nhân kia có ám khí lợi hại như vậy người là bị giết nhưng lại không thấy ám khí bám ở trên đó các cô rốt cuộc là ai trần ngọc bân liền bình tĩnh lại hỏi chúng tôi là ai không mắc mớ gì tới anh còn chưa rút đi nếu nhược sương thấy hàn vũ tích có thể từ xa giết người thì trong lòng đã không còn sợ hãi như lúc ban đầu v ốm hồ đám người này toàn là một lũ dơ bẩn khiến nàng cảm thấy rất không thoải mái quản gì hai nữ nhân này là ai chúng ta có mười một người cùng tiến lên c o n sợ h a y ả hay sao vương ba tử cũng nhìn ra hai nữ nhân này không phải hạng tầm thường nhưng ám khí có thể lợi hại hơn nữa chẳng lẽ có thể ngăn cả mười tên thanh niên khỏe mạnh sau trần ngọc b â n gật đầu y đồng ý với đề nghị của vương ba tử lập tức mười một người đã bao vây hai người hàn vũ tích lạnh hàn vũ tích thấy mình bị bao vây trong lòng không biết phong nhận có thể đánh được bọn chúng không nhưng mắt thấy bọn chúng càng ngày càng tới gần trong lòng hốt hoảng liền không suy nghĩ nhiều nữa liên tục phóng ra phong nhận túi bụi về phía đám người kia hàn vũ tích không quản phong nhận của mình có giết được người hay không chỉ biết là không thể để bọn chúng tới gần cho nên nàng không ngừng bắn phong nhận về phía trước cũng không biết khống chế phương hướng và mục tiêu của phong nhận chỉ bắn ra như phun mưa chị vũ tích mau dừng lại liêu nhược sương thấy chung quanh đã không còn ai đứng mà hàn vũ tích còn đang không ngừng bắn phong nhận ra liền biết là do chị vũ tích mà quá mức khẩn trương nhưng nhìn trên đất thì toàn là người chết do chị vũ tích giết sắc mặt liền trở nên trắng bệch suýt chút nữa cũng nôn mửa nhược sương em không sao chứ hàn vũ tích cuối cùng dừng lại chỉ là sắc mặt trắng nhợt đáng sợ tuy nhiên ngay lập tức hàn vũ tích đã nhìn thấy kiệt tác của mình tay chân đứt vùng vãi khắp nơi máu chảy đầy đất khiến hàn vũ tích lại nôn tóe tủa l e liễu nhược sương cũng nhịn không được mà nôn theo hai người nôn đến mức không thể nôn được nữa thì mới ngừng lại chị vũ tích còn có một người chưa chết liễu nhược sương trông thấy còn một nam tử trung niên xuất hiện trong bụi cỏ đừng động thủ người nam tử trung niên này vừa đi ra liền lấy ra một con dao găm rồi giết tên ngụy định vốn đã thoát được một mạng do bị thương từ trước rồi ông ta mới đi tới trước mặt hàn vũ tích và liễu nhược sương là ông liễu nhược sương đã nhận ra người này chính là người nhắc nhở các nàng đúng vậy là tôi tôi đã sớm nhìn tên trần ngọc b â n kia không vừa mắt người này đã làm rất nhiều chuyện hại dân hại nước hôm nay cuối cùng cũng gặp được báo ứng hai người giết bọn chúng là trừ hại cho dân tên t r ầ n ngọc b â n và tên vương ba tử kia dựa vào thế lực của mình đã làm hại sự trong sạch của rất nhiều thiếu nữ hôm nay ông trời cũng đã mở mắt khiến cho lũ s ú c sinh này chết đi lúc nói chuyện khuôn mặt nam tử trung niên này đ ầ y vẻ phẫn hận nghiến rằng nghiến lợi chửi mắng không phải ông là thủ hạ của y s a o sao ông lại không có việc gì tinh thần của liễu nhược sương vẫn tốt hơn hàn vũ tích một chút tên xúc sinh này vì một cái cửa hàng đã hại chết em trai và cha tôi tôi trốn đi lính rồi trở về chính là để báo thù cho người nhà nhưng thế lực của tên này quá lớn tôi không cách nào tố cáo y đành phải ẩn núp làm thủ hạ mượn cơ hội giết y chỉ là người này rất sợ chết mỗi lần đều có v à i tên đàn em đi theo tôi thì không sợ chết nhưng tôi sợ một lần mà không giết được y sẽ khiến y cảnh giác không nghĩ tới hôm nay y đã chết thực sự là ông trời có mắt về phần vì sao tôi không chết là bởi vì tôi không hề có ý bán mạng cho y lúc cô nương bắn ra ám khí tôi liền trốn vào bụi cỏ ám khí của cô nương cũng thật là lợi hại nhưng có vẻ là cô sử dụng không được thành thạo thì phải vô luận như thế nào tôi cũng đều cảm kích hai vị đã giúp tôi báo thù hàn điền nói xong liền ôm quyền tạ ơn hàn vũ tích và liễu nhược sương hàn vút í c h cũng khôi phục lại tinh thần nàng nhìn một vài vết thương trên người của hàn điền liền gật đầu không nói gì hàn điền tiếp tục nói chỗ này cứ để tôi xử lý cho các cô mau chóng rời đi dù sao thế lực của trần gia ở đây quá lớn một khi bị trần gia phát hiện thì rất khó trốn còn có một việc tôi muốn nói lúc trước trên trần ngọc bân bàn kế hoạch với thủ hạ tôi có nghe y nói về một cô gái có khuôn mặt hơi giống cô nhưng cô gái đó bị trần ngọc bân bức bách đã nhảy sông chạy hạ để tự tử rồi khuôn mặt vốn đang dần khôi phục của hàn vũ tích lại trở nên trắng bệch liền hỏi cô gái đó tên gì hàn điền nhìn sắc mặt hàn vũ tích thì trong lòng thầm than quả nhiên hai người này có quan hệ liền nói tôi nghe những người kia nói cô bé đó chưa có bị bắt cho nên không biết cô ta tên là gì vũ tích c h ỉ không cần lo lắng khả năng không phải là vũ đình đâu cho dù là em ấy thì có lẽ vẫn có thể thoát được một mạng liêu nhược sương biết hàn vũ tích có một cô em gái tên hàn vũ đình t hàn h vũ tích lo lắng như vậy chỉ có thể mở miệng an ủi nhược sương chị muốn tới sông trại hà để xem tuy đã qua hai năm nhưng chị v ẫ n vốn đi thân thể của hàn vũ tích có chút lung lay nếu như em gái xảy ra chuyện gì thì lỗi chính là thuộc về nàng bởi vì em gái hẹn với nàng và lâm vân cho nên mới một mình bỏ nhà ra đi ừ em đi cùng với chị hàn đại ca cám ơn anh đã nhắc nhở chúng tôi đi liêu nhược sương nói xong chào từ biệt hàn điền cùng hàn vũ tích rời đi hàn điền nhìn bóng lưng hai người dần biến mất trong đêm tối liền thở dài thật là hai nữ nhân kỳ lạ sau đó hắn ta tập trung toàn bộ số thi thể lại rồi tháo xăng từ trong xe đổ lên đống thi thể cuối cùng châm một mồi lửa thiêu r ụ i rồi cũng vội vàng rời khỏi nơi này hàn vũ tích và liễu nhược sương cũng rời khỏi luôn thành phố t h à n h hóa để lại cả thành phố nổi sóng trưởng tôn của trần gia trần ngọc b â n rõ ràng bị mất tích đồng thời mất tích còn có em trai của lão đại bang đầu búa vương ba tử lần này chẳng những người trần gia nổi điên mà lão đại bang đầu búa cũng nổi bão cả thành phố thanh hán đều bị phong tỏa giống như phát hiện ra thành phần khủng bố cảnh sát không ngừng điều tra khắp nơi không mất bao lâu thời gian họ đã điều tra được thiếu gia trần ngọc b â n vì theo dõi hai người nữ tử mà mất tích trong cái đêm theo dõi đó chẳng những có trần ngọc b â n còn có cả vương ba tử của bang đầu búa bởi vì hai nữ tử này quá mức mỹ mạo khiến cho trần ngọc b â n và vương ba tử đều động sắc tâm nhưng từ lúc hai nữ nhân kia rời khỏi nội thành thì không thấy trở về mà mấy chiếc xe mang theo mười ba người theo dõi hai nữ tử kia cũng toàn bộ biến mất tuy đã tìm được người lái taxi nhưng không hỏi ra được thông tin hữu ích nào về sau cảnh sát đã tìm ra một chỗ ở ngoại thành có dấu vết của rất nhiều hài cốt bị hỏa táng rồi chôn dưới đất người của trần gia tức giận người của bang đổ búa cũng giận dữ là ai mà dám động thủ trên đầu thái tuế ngay cả trần thiếu gia của trần gia và em trai của lão đại băng đầu búa cũng bị giết chẳng lẽ hai nữ nhân kia được người ta giúp đỡ nhưng cho dù đối thủ có lợi hại hơn đi chăng nữa thì trần gia cũng không thể buông tha như vậy